Bạn đang nghe truyện tại truyện V.com và truyện AOD.xyz chương 5.2. Toàn địa giáp. Đồ Thú Trường là do Tân Vệ Thành Võ Điện cùng Phủ Thành Chủ Liên Hợp thiết lập. Tổng cộng có 3 tòa. Lâm Tiêu đến chỗ này Đồ Thú Trường ở vào Tân Vệ Thành Nam thành vùng ngoại thành vị trí. Lâm Tiêu ở chỗ này đã công tác 2 năm rồi. Đồ Thú Trường đang như kỳ xanh. chính là đồ sát yêu thú nơi. Mỗi ngày tân vệ thành quân đội cùng võ giả đều ra khỏi thành săn giết yêu thú, đến một lần lại để cho tân vệ thành phủ cận núi rừng càng thêm an toàn. Tiếp theo cũng là vì tu luyện, mà trọng yếu nhất thì là yêu thú trên người bảo vật. Đám yêu thú thể tất cả đám đều không nhỏ. Võ giả một khi tiến vào rừng sâu núi thẳm, Vi nhẹ nhàng làm việc. Bình thường đánh chết yêu thú sau chỉ biết thu thập một ít đáng giá nhất tài liệu, mà còn dư lại yêu thú thân thể bởi vì không cách nào mang theo thì là sẽ để cho tùy tùng mang về đồ thú trường do chuyên môn nhân viên công tác lột da, phân rải. Lâm Tiêu làm đúng là cái này công tác. Lâm Tiêu dựa vào thân phận bài thông qua thủ vệ kiểm tra đi vào đồ thú trường. tránh xa, tránh xa chấm than. Một đạo tiếng hét lớn vang lên, Lâm Tiêu cùng vài tên đi vào đại môn nhân viên bị thủ vệ ngăn ở đại môn hai bên. Cộc ca ét -E tít, cộc ca ét -E tít. Bánh xe nghiền ép mặt đất ầm thanh âm vang lên. Mấy chiếc cỡ lớn xe ngựa lôi kéo một đống lớn yêu thú thi thể lái vào đồ thú trừng. Xung quanh thì là nhiều đội võ trang đầy đủ chiến sĩ. càng làm cho Lâm Tiêu giật mình chính là cái kia đội ngũ phía sau. Một người cả người đầy cơ bắp đại hán nhẹ nhõm khiêng một đầu cao tới mười mấy thước cực lớn con nhím thi thể. Cái kia con nhím tựu thật giống như một tòa núi nhỏ, từng căn gờ giáp tản ra tia sáng lạnh lẽo. Tại đại hán kia phía sau cũng có ba nam một nữ bốn gã mặt bất đồng giáp xa cùng áo giáp cường giả. Như chim ưng loại đôi mắt khép kín hào quang khiếp người, khiến cho người không dám nhìn gần. Trên người bọn họ giáp da đều cũng có sờ phá tổn hại, càng là có thêm vết máu loang lổ. Vết máu kia còn chưa làm thấu, hiển nhiên trước đó vừa mới trải qua một hồi chiến giết. Một đoàn người trực tiếp đi vào đại môn, gãy đồ thú trường bên trong, biến mất ở Lâm Tiêu một đám người trước mặt. Đội trưởng Đó là chiến phủ tiểu đội đi. Tại chúng ta toàn bộ tân vệ thành đều là bài danh cao cấp nhất, tiểu đội 1 trong. Cái kia thủ lĩnh Bố Vương Khiên là yêu thú nào chấm hỏi? Khủng bố như vậy chấm than. Vậy tên thủ vệ đều là hai mắt tỏa ánh sáng, xì xào bàn tán. Đó là heo loại yêu thú bên trong vô cùng đáng sợ thì huyết hào chư chấm than. Thủ vệ đội dài trầm giọng nói, Thị Huệ Hào Trư chấm hỏi. Lâm Tiêu trong nội tâm một kích động, tại cái này Đồ thú trường công tác, hắn đương nhiên nghe nói qua thị Huệ Hào Trư đại danh. Thị Huệ Hào Trư chính là tứ tinh yêu thú, thủ vệ đội dài hai con người tỏa ánh sáng, trầm giọng nói hai chấm. Thành niên thể thị Huệ Hào Trư, thân dài bình thường có 25 m, thân cao 18 m. Tốc độ chạy trốn có thể đạt tới mỗi giây trăm mét. Chỉ có tiến vào hóa phàm cảnh cường giả mới có thể cùng thứ nhất chiến. Vừa rồi cách kia thì huyết hào chư ra lông xinh đẹp. Càng là mơ hồ hiện ra một tia màu đỏ. Chỉ sợ là thì huyết hào chư bên trong vương giả. Lúc sắp đến gần ngũ tinh yêu thú rồi. Thực lực càng kinh khủng hơn. Lâm tiêu đương nhiên biết rõ thì huyết hào chư lợi hại. Thế nhưng là nghe được nó cái kia mỗi giây trăm mét tốc độ Như trước cảm thấy trong nổi tâm nín hơi Một giây đồng hồ trăm mét Đây là cái gì tốc độ chấm hỏi Một giờ thì ra là ba trăm sáu mươi ký lô mét Kiếp trước cao thiết tốc độ nhanh nhất Cũng là không sai biệt lắm như thế mà thôi Húng chi cái kia thì huyết hào chư còn cao to như vậy Xông tới đứng lên lực lượng đủ để đem một tòa cao ốt cho va sụp chấm than. Nhưng chỉ có khủng bố như vậy, một con yêu thú cũng là bị cái này chiến phủ tiểu đội năm tên đội viên đánh chết. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ chấm than. Lâm Tiêu chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sục. Võ giả, ta nhất định sẽ trở thành một tên chính thức võ giả. Lâm Tiêu tại trong lòng yên lặng nói, chợt đi vào Đồ thú trường. "Tiểu Tiêu, tới a." "Đúng vậy a, Lý Thúc chấm thang." Lâm Tiêu một đường chào hỏi. Đồ thú trường bên trong công nhân đều ra Lâm Tiêu cái này nhu thuận hài tử. Trước đây Lâm Tiêu cũng là có thể ở chỗ này tìm được một tia tự tại cảm giác. Một lát sau, Lâm Tiêu đi vào chính mình phòng làm việc trước. "Tiểu Tiêu" Ngươi nhiệm vụ hôm nay đã đặt ở công tác của ngươi rồi. Hôm nay nhiệm vụ so sánh nặng, ngươi cần phải cố gắng a. Cái này đồ thú trường, mỗi người đều có công tác của mình. Nhiệm vụ cũng là cố định, làm xong liền có thể đi trở về. Lâm Tiêu đẩy cửa ra. Đây là một gian ước chừng 100 m vuông gian phòng. Bốn phía trên vách tường đeo đầy dụng cụ cắt gọt. Mà trong gốc thì là một đống yêu thú thi thể. Lâm Tiêu chỉ là bình thường nhất độ tế sư, bởi vậy chỉ có thể giải phẫu một ít nhất tinh yêu thú, thậm chí có thời điểm còn có thể giải phẫu một ít không tính yêu thú giả thú. Nhưng cho dù là bình thường nhất nhất tinh yêu thú, cũng không phải luyện tùy kỳ cường giả có thể đánh chết, chỉ có chân võ giả mới có thực lực này. Lâm tiêu nâng lên một đầu tật phong lang, đem đặt ở cái thớt gỗ bên trên. Con này tật phong lang dài đến 2 mét, toàn thân da lông xinh đẹp. Cái này tật phong lang đáng giá nhất chính là lông của nó ra. Chỉ là con này tật phong lang phần bụng có một đảo thật dài vết đao, mà ở thân sói bên trên cũng là có mấy cái vết đao, phá hủy toàn bộ da lông nguyên vẹn. Suỵ suỵ chấm than. Lâm Tiêu Tử một bên cầm lấy công cụ, tay phải rất nhanh bay múa, sắc bén thế đao theo trong bụng sói ở dưới miệng vít thương xoay tròn chỗ tiến vào. Dựa vào cảm giác dễ dàng tìm được tật phong lang da lông cùng cơ bắp giao tiếp bạc nhược yếu kém chỗ. Sắc bén thế đao mổ da cơ bắp như vào chỗ không người, xoát xoát mấy đao, mấy cái cuốn Toàn bộ tật phong lang sinh đẹp da long liền toàn bộ cầy rơi xuống, thành thảo vô cùng. Được cáo tật phong lang da long, Lâm Tiêu bắt đầu chia giải thân sói. Ánh mắt của hắn có chút đảo qua thân sói, tay phải thế đao đột nhiên đâm một cái, phực phực mũi đao nhập vào cơ thể, đánh nhập sói thể gần cốt ở giữa khe hở. Theo khớp xương không trung tiến vào đao. lưới đao bốc lên, tại thân sói trung bình đi, gặp được gân mạch kinh mạch tương liên cùng gân cốt kết hợp địa phương, đều là nhẹ nhõm đẩy ra, mà gặp được khớp xương thì là dùng sắc bén, mỏng manh lưới đao tắm vào khớp xương ở giữa khe hở, thành thảo, thông suốt á chấm thang, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí, đề cao cảnh giác, Toàn thân tinh thần đều đánh chúng đến một điểm. Mấy phút đồng hồ về sau đột nhiên xách đao. Một tiếng vang nhỏ, cả đầu Tất Phong Lang cốt cách cùng cơ thoảng một phát cởi bỏ, tựa như bùn đất tán rơi trên mặt đất đồng dạng. Trong chốc lát, Nghiên chỉnh đầu Tất Phong Lang đã bị Lâm Tiêu dễ dàng phân giải ra. Mà ở trong quá trình này, toàn bộ lưới đao hầu như chưa bao giờ gặp chút nào trở ngại. hai năm công tác, đã lệnh cái này tài nghệ hóa thành bản năng dung nhập vào Lâm Tiêu trong thân thể. Nhìn qua nơi hẻo lánh một đống yêu thú thi thể, Lâm Tiêu toàn tâm đưa vào, tinh thần cao độ tập trung, không ngừng giải phẫu cùng phân loại. Tật Phong Lang, độc giác hào trừ, thiết trảo ma lang, địa đệ yêu thử, tất cả nhất tinh yêu thú tại Lâm Tiêu tung bay dưới dao cạo giải thể. Gia Long, tư bách Nội tảng Cốt cách chia đều loại bầy đặt Cũng không biết đã qua bao lâu Trong góc chỉ còn lại có cuối cùng một con yêu thú Đây là một đầu dài ước chừng một mơ năm mươi Cao chừng một mét yêu thú Có bốn cây sắc bén móng vút Hàn quang ung um tùm Toàn thân của nó hiện đầy ngâm đen Dày đặc vải giáp Sau lưng nó càng là có thêm một cái cùng thân thể gần như giống nhau lớn lên cường tráng cái đuôi. Đây là toàn địa giáp chấm hỏi. Chấm thang tại đô thú trường 2 năm, Lâm Tiêu còn là lần đầu tiên gặp được loại này yêu thú. Toàn địa giáp chính là nhất tinh yêu thú, cực kỳ rất thư thớt, bình thường giấu ở lòng đất, cho nên rất khó bị đánh chết. mà bởi vì hắn trên người không có có cái gì đặc biệt thứ đáng giá. Bình thường võ giả xem rất ít chuyên môn tìm kiếm toàn địa giáp đánh chít. Con này toàn địa giáp hẳn là bị cái nào đó cường giả dùng cách búa các loại vũ khí hạng nặng chùy bên trong đầu đánh chít. Toàn địa giáp toàn thân cũng không có gì nghiêm trọng miệng vết thương, chỉ là múi nội bộ phận có vết máu loang lổ. Lân Phiến cũng là nghiền nát hiện nhiên là đã gặp phải trùng trùng điệp điệp một kích, toàn địa giáp mặc dù chỉ là nhất tinh yêu thú, lại rất khó đánh chết, mà thịt của nó chất rất kém cỏi, không có thể ăn cũng không cách nào làm thuốc, toàn thân đầy giáp phòng ngự đặc biệt mạnh, nhưng lại thiên tương đối dày nặng, cũng không thích hợp làm áo giáp, có thể nói là không hề công dụng. Luận giá chỉ còn không bằng một con dã thú, có thể một múa đem đánh chết cường giả, ít nhất cũng là chân võ giả nhị chuyển cường giả. Thật không biết hắn đem con này toàn địa giáp vận trở về làm gì. Nhìn qua lên trước mặt toàn địa giáp, Lâm Tiêu khó khăn rồi. Đối với cái này loại toàn thân đao thương khó nhập yêu thú, cho dù hắn giải phẫu kỹ thuật cao hơn cũng rất khó ra tay. Liên tử nó đầu bắt đầu đi. Lâm Tiêu cầm lên con này toàn địa giáp, nặng nề chấm thang. Lâm Tiêu bắp thịt cả người dùng sức, không khỏi ám bị kinh ngạc 2 chấm, tối thiểu có 500k g chấm thang. Toàn địa giáp hình thể không lớn, nhưng bắp thịt cả người khí càng, nhưng nặng nhất nhưng là lân giáp của nó, chiếm toàn thân sức nặng 1 phần 3 còn nhiều hơn. Nếu không phải Lâm Tiêu trước đó đột phá đến luyện cốt kỳ, con xách không dậy nổi cái này con yêu thú. Hà chấm hỏi. Đột nhiên, mang theo toàn điện giáp Lâm Tiêu cảm giác tay phải của mình lò bát quái đồ án chỗ không có dấu hiệu nào nóng lên. Hắn vội vàng nhìn tới, cái kia lò bát quái đồ án chớp động hai cái, rồi lại là không hiểu khôi phục yên tĩnh. Kỳ quái chấm thang. Lâm Tiêu lắc đầu, không rõ ràng cho lắm hắn cũng không có coi trọng, chợt lại là đi về hướng cách đó không xa cái thớt gỗ. Quay đầu Lâm Tiêu không nhìn thấy, nguyên vốn hẳn nên chết đi toàn điện giáp, cái đuôi vậy mà nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Đồng thời khép kín hai cái đồng tử, cũng là đột nhiên mở ra. Hô chấm thang, một đạo kình phong đột nhiên vang lên. Lâm Tiêu toàn thân long tư tạc lên, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh theo đuôi xương cột lên tới cánh ức, toàn thân đều nổi lên một tầng nổi da gà. Đồng thời một đạo hắc ảnh như là tia chớp rút hướng bộ mặt của hắn, ba ba như roi trên không trung rút đánh, tốc độ kia cùng lực lượng rút không khí đều là bạo liệt. Tại cái này bước ngoặt nguy hiểm Lâm Tiêu bất chấp do dự, mang theo toàn điện giáp tay trái đột nhiên buông lỏng, tay phải vội vàng ngăn cản ở trước mặt mình, ầm chấm thang, một hồi toàn thân đau đớn truyền đến, coi như một cỗ xe con đụng vào. Lâm Tiêu cảm giác tay phải của mình phảng phất đã đoạn bình thường đau đớn, sau đó chính là một hồi chết lặng. Đau đớn kịch liệt lệnh Lâm Tiêu nhịn không được muốn đại kêu ra tiếng, nhưng mà hắn lại gắt gao đình chỉ Trước đó vội vàng tầm đó hắn đã thấy rồi. Cái này tập kích hắn bóng đen dĩ nhiên là cái kia toàn điện giáp cái đuôi. Võ xả luyện khí. Nếu là hắn nhịn không được đau đớn lớn to, sợ rằng nguyên khí trong cơ thể lập tức tuôn trào. Tại cái này toàn điện giáp công kích đến cái chết sẽ nhanh hơn. Chỉ có nắm lấy cơ hội chạy đi mới có một chút hy vọng sống. Đây là đâu cái chết võ giả làm chuyện ngu xuẩn. Cái này toàn địa giáp còn không có xíp chíp đã bị đưa tới. Đây là muốn hại chết ta à chấm than. Lâm Tiêu trong nội tâm nhịn không được muốn chửi ầm lên. Đồng thời thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, đầu gối hơi cong, năm chỉ chạm đất, eo bụng dùng sức, mãnh hổ quyền pháp ý cảnh triển lộ, hô chấm than. Toàn địa giáp bị Lâm Tiêu ném xuống đất, tứ chi đọng đượm, như thiểm điện vọt tới. Cái này toàn địa giáp mặc dù hình thể không lớn, nhưng giờ phút này vọt tới khí thế cho Lâm Tiêu cảm giác thật giống như một cỗ ồ ồ lái tới xe tăng hạng nặng. Toàn địa giáp tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người, trong chớp mắt cái kia giữ tận thanh hôi răng cơ liền đáp